Đất nước đứng lên, phần 9 Lúc phải nói đến chiều, anh thanh niên Hà Ro mới hết sợ. Anh hứa về nói với ông chủ tịch cũ làng Hà Ro sáng mai ra gặp Lúc ở rẫy. Người Hà Ro đi rồi, Lúc định trở về công hoa, nhưng sợ sáng mai trở lại không kịp. Không gặp được ông chủ tịch nên phải ở lại một đêm nữa trong rừng. Nửa đêm, nghe con vòi thì ăn cả một bầy. Nó nhổ cây răng rắc, nó kêu ghê quá. Đêm trước núp leo lên cây, đêm nay không dám nữa. Phải rút vào một hốc đá. Hơi đá lạnh thấm tới đút xương trong lưng, tới chỗ sâu nhất trong ruột. Nút đút hai chân vào trong lá khô, nằm suy nghĩ. Cách đây hơn 3 năm, Lúc đã một lần để cho 5 người Công Hoa về đầu Pháp ở đồn Hà Ro Lần đó Pháp giết bất 4 người Lần này Lúc lại để cho 30 người Công Hoa về đầu Pháp nữa ở đồn này Nhưng lần này không phải liều như lần trước Lần này Lúc nhất định không để cho một thanh niên nào đi 30 người toàn người già, phụ nữ Lần này Lúc nhất định phải bám theo sát 30 người Tìm hết cách lấy cho được 30 người này Và cả 8 người bị bắt trước nữa Lấy về hết cho làng công hoa Làm sao lấy Lúc cũng chưa biết rõ Nhưng nhất định là phải lấy cho được Mong trời mau sáng Nhưng sao đêm cứ dài Gió thổi rụng sương xuống lột đột trên lá khô Lúc ngồi dậy Dựa lưng vào đá Đợi mãi Nhưng cũng như hai đêm trước Khi trời dạn sáng Thì Lúc đã gục đầu trên đá ngủ thiếp đi Một con chìm bay xà xuống kêu lành lành đánh thức lúc dậy. Mặt trời buổi sáng chói lòi. Gần trưa gặp ông chủ tịch cũ làng Hà Ro. Trước đây có quen núp. Núp thấy ông dừng lại, bước tới hai bước, ba bước rồi quà lên khóc. Khổ lắm núp à khổ lắm. Người Hà Ro không muốn ở đây nữa. Khổ lắm, sao núp cho ba người công hoa về đây làm chi? Núp cắn môi đến chảy máu. Cố không khóc. Không phải tôi cho đâu, bóc cả 30 người công hoa, hôm nay thế nào rồi? Bóc nói cho tôi biết. Tôi ở trên núi xuống đây, đường xa đi hỏi tin đây. Hai người ngồi sau một lùm cây sim, ở một khúc rẫy xa đường đi, lúc trống tay lên gọ má, ngồi nghe ông già kể chuyện làng Hà Ro, kể chuyện 38 người công hoa mới bị tập trung. Giọng nói của ông già trầm chầm, chầm đứt quãng Ngón chân cái của núp đạp mãi một hòn sỏi Móng chân ấn mạnh vào hòn sỏi cứng Muốn bật ra ướm máu Nút vẫn không biết đau mà nước màu cho xám Nước mắt chảy vòng quanh trên gò má Bọc, bọc đừng kể nữa Giọng nói của núp run lên lúc chùi nước mắt Không, bọc cứ kể đi Tôi muốn nghe nữa, bọc cứ nói đi Ông già chậm rãi, kể nữa, kể mãi. Năm năm nay, bây giờ lúc mới biết nỗi khổ của người Bana ở trong làng tập trung của Pháp rõ ràng như thế. Khi ở trên núi, nghe tin ở với Pháp có muối ăn, có áo mặc. Bây giờ thì rõ rồi, có muối, có áo, đúng. Nhưng ai có? Cả làng Hà Ro 400 người, chỉ gia đình người chủ làng có. Còn lũ làng đông thì sao? Muối cũng không có ăn. Áo cũng không có mặc. Pháp không cho đi ra khỏi làn tập chung. Buổi sáng, cái đồng hồ của Pháp kêu 8 tiếng, Pháp mới mở cửa làng cho đi ra dãy. Buổi chiều, đồng hồ của Pháp kêu 5 tiếng, phải về hết, đóng cửa lại. Như con heo, như con trâu, oằn nằm, bất cứ lúc nào cũng bị kêu đi sâu. Pháp bỏ lên xe, chở đi tới đồn điền của Pháp ở Perleku, biển hồ, đất hoa. Đi 1 tháng Hai tháng về đau nằm xuống, cỏ ngoài dẫy cao hơn lúa, đói. Con gái trong làng lính pháp lấy gần hết. Đến khi thả về, đầu quạt kẹo, có người xe váy thắt cổ lên cây xoài trong làng tự tử. Thành Niên Pháp bắt đi lính, đưa đi bàn mề thuộc, con Tum làm viên. Tháng trước nó nghi một người đàn gia núi gặp ông Minh, nó bắt về, đánh gần chết rồi chặt một bàn tay, nó nói Đứt một bàn tay cho nhớ Đừng theo ông Minh nữa Ông già không biết gì về tin tức 30 người Công Hoa Và 8 người bị bắt Chỉ thấy Pháp đang bắt làm nhà Ở chung với người làng Hà Ro Pháp có cho một ít muối Nhưng không ai chịu lấy Lúc hỏi Bây giờ tôi muốn gặp người Công Hoa Bóc có giúp tôi được không Ông già suy nghĩ lâu lắm Sau cùng Ông nắm tay núp nói Được đấy, chiều nay gặp chỗ rẫy này nhé. Suốt buổi trưa, lúc định tìm chỗ bóng cây kín ngủ một chút, nhưng không sao ngủ được, lúc lại bò vào sát làng Hà Ro. Nắng nổi màng màng trên làng sơ xác nghèo nàn. Nước đứng dựa vào gốc cây nhìn mãi, nước mắt lại chảo lên, nhòa hết cả hai con người. Buổi chiều, lúc đợi chỗ xa hơn, trào lên một cây cao nhìn xuống rẫy. Thấy một người đi xa đứng ở dãy, ngó quanh quất, kêu Núp ơi, núp ơi, ơ núp đâu, núp ơi Đúng là tiếng bà Hu rồi Trong người núp như lửa cháy Núp tụt xuống cây, vỏ cây cả vào bụng Chảy máu ra mà không biết Bà Hu ôm chặt lấy núp Thôi đừng khóc nữa, mí à, tôi muốn hỏi chuyện Nhưng bà Hu đã hỏi trước Thằng gíp đâu rồi? Nó có bị Pháp bắt không Hôm Pháp bắt tôi Nó chạy đuổi mãi Sao nó không đi với anh Không đâu không đâu Nó mạnh lắm Tốt lắm Nó ở nhà coi lũ thanh niên làm trông đấy Bà Hù kể cho lúc biết 8 người bị bắt Pháp mới thả hai người Pháp bắt 30 người Công hòa Làm nhà ở chung với người Hà Ro Nó phát gạo Muối Người Công Hoa lắc đầu không lấy Chỉ muốn chạy về Công Hoa thôi Còn lã, bà hù lại hòa lên khóc nữa. Chị lã bị pháp hiếp, bây giờ nó còn giam trong đồn. Núp đứng im rất lâu, nghẹn trong cổ không nói được gì cả. Bà hù ngồi xuống một hòn đá. Anh lúc ơi, muốn đi về ngay thôi, không ai muốn ở đây nữa hết. Mài mốt chắc thế nào cũng phải trốn đi. Ở trên núi không có mối ăn cũng chịu được, ở đây như lã đây. Lúc đứng một bên, đặt tay lên vai bà mẹ. Lúc nói chậm rãi. Chưa được, Mỹ ạ. Bây giờ phải nói lũ làng cứ làm nhà, cứ lấy muối, lấy gạo của Pháp, ăn đi. Để cho nó không biết gì cả. Khoan chạy đã. Khi nào chạy được, tôi sẽ xuống dẫn chạy. Đêm đó, lúc trở về công hoa, hẹn sáng ngày kia gặp nữa. Lúc đi một đêm, có khi nghe còn cọp đuổi con mang chạy trong rừng. Nhưng Lúc quên cả sợ, hai chân không biết mỏi, đi thật nhanh, thật nhanh. Lúc nghĩ ra rồi, phải nói ba mươi người kiên nhẫn, chịu ở với Pháp ít lâu nữa, Pháp sẽ thả hết 80 người. Lúc sẽ tổ chức chạy hết, ý nghĩ dồn dập tới trong đầu. Pháp đuổi theo thì sao? Phải đánh, phải cắm trông. Về tới làng vừa sáng. Lúc đi tìm bóc ba, bóc sung, ship ngay, họp nhau bản suốt buổi mai Lúc nói Bây giờ tôi giao làng lại cho bóc ba, bóc sung coi dùm Phải nói lũ làng làm cho thật nhiều trông Trông thuốc độc nữa, chuẩn bị kỹ Còn tôi phải xuống ở sát làng Hòa ro nữa Miệng Pháp còn nói nhiều cách độc lắm Tôi phải ở đó, ngày nào cũng bày cho lũ làng chống lại Pháp mới được Chị Liêu chỉ kịp đổ vào gửi cho núp 5 bát bắp khô, một ít cho chanh và trái bô lang, rồi ra đứng trên ngưỡng cửa nhìn theo chồng đi khuất vào trong lá cây xanh. Anh núp đi quên nói cho Liêu biết bao giờ thì tỉa lúa được. Thôi, bước này tự chị đi hỏi bóc ba lấy thôi. Chị nói với mẹ, con đi ra rẫy mẹ ạ. Bà mẹ ái ngại, con không đợi núp về à. Thôi, Anh Núp còn đi lo việc đất nước nhiều Còn đi làm trước cũng được Núp trở lại làng Hà Ro Lần này bà Hu ra dẫn thêm chị Lã nữa Pháp đã thả Lã và ba người nữa rồi Chỉ còn bỏ tù hai người Lã gục đầu vào gốc cây khóc Núp đặt một bàn tay lên tóc Lã Năm nay Lã mới 18 tuổi Núp muốn nói với lá nhiều Nhưng không hiểu sao không nói được gì cả Lúc chỉ nghẹn ngào Mắt lã đừng khóc nữa Lã ạ Thế nào cũng đi thoát khỏi chỗ này Trong làng Hà Ro Trời mưa lâm thâm Đêm tối đen và có gió Sáu người Hà Ro ngồi quanh một bếp lửa than Không dám thổi to ngọn lên Pháp trên đồn cấm đốt lửa Thấy lửa nó bắn chết ngay Mới bàn ngày nóng Bàn đêm xào lạnh ghê người Chị lã quấn chăn tới cổ, ngồi khư tàn than mãi. Ông già string thở dài. Dãy trên núi Trư Lây, người trên núi Trư Lây chắc quên người dưới này rồi. Ông già lại gục đầu xuống đầu gối, mái tóc bạc phơ lại thở dài nữa. Núi Trư Lây quên mình rồi, quên rồi. Đúng đây, nó nhớ mình làm gì nữa. Mình bỏ nó, mình đi, bụng mình dại quá. Lúc nó nói miết, bốn lần, năm lần không biết nghe. Đáng lắm rồi, nó quên mình là phải đấy. Những người ngồi xung quanh im lặng, như không ai biết nói gì cả. Nhưng rồi sụt rùi, sụt rùi, ai khóc thế? Cả sáu người ngẩn lên nhìn nhau, sáu người đều khóc. Chị lã muốn nói quá, cứ tức lên cổ, nhưng không biết có nên nói không anh núp không rảnh phải giữ bí mật, hay là anh núp quen, nói ra có chuyện gì không? Không giữ được nữa rồi, đã khơi đi khơi lại một hòn than, nhìn chằm trong lửa rồi vén tóc lên, chị nói: Trư Ly, dưới công hoa không quên mình đâu lũ làng ạ." Tôi nói không quên mình đâu. Năm người đều quay lại nhìn Lã, Lã vẫn nói như nói một mình. "Không quên mình đâu." Bây giờ đây, mưa này, gió này vẫn ở ngoài rừng đấy, chờ mình đấy, thương mình lắm. Năm người cùng hỏi, ai? Ai ở ngoài rừng? Người trên núi chưa lây xuống. Ai? Sao lã không nói? Lã nói ai thế? Các bạn vừa nghe xong phần 9 tiểu thuyết